Nhất định sẽ không phục hành một đường chúng ta, Khôi Trí Dũng cảm, dám nói, dám làm. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Lần này thành một đường chúng ta quá thật rất dễ dàng. Liên qua được xích quá đường bọn họ vốn vẫn khoe khoang, nhưng đâu có ai làm được chuyện kinh thiên động địa như thành một đường ta. Chuyện này mà đồn ra khắp thiên hạ nghe, chỉ e là trong quán trọ khắp nơi đều theo dịch thành tiếng tích mà để cái sau này á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 Hai năm nay ăn không ngon ngủ không yên. ngày đêm suy nghĩ, chính là tính toán làm sao để trả tuột cho Doãn Ngô chủ, rửa nhục cho Thanh Mục được. lại bởi người đã thoả được tâm rồi. <cười> Rất nhiều người buông tiếng cười theo y, lão già cao nói: "Được, thành một đường chúng ta trùng chân phái mọi người mồm mày mọ mặt lại có thể gỡ đầu làm người suốt hai năm nay." Các anh em trong thanh bọc đường ai cũng như cô hộ không chủ Lúc tụ họ bất thiết để hội, Anh em các tượng khác chỉ đưa mắt liên dịch một cái, Cười giác một tiếng. Ta đã xấu hổ tới mức không có lỗ nẻ mà chui. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì trong hội cũng không dám nói một câu. Tuy tông đà chú mấy lần nhắn lời giải báo chúng ta, Nói chuyện báo thù cho đoán hương chú là việc chúng có toàn thể huynh đệ trong thiên địa hội. Chứ quyết,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 Thì vấn đề gì, dũng sĩ gì đó, tam dũng sĩ gì đó. Hả? Đệ tứ lục của Mãng Châu, e, cũng phải chết cả thôi. Mọi người vừa nghe thấy lại cười ầm lên, như tiểu bảo nghĩ thầm. Các, Các người, người ấy, lúc thì khóc, đúng lúc đúng thì cười, <cười>, <cười> thì còn giống hệt cái bọn trẻ con. Trong đám đông chẳng có một dòng lạnh lồn gian lên. Lạch thanh một đường chúng ta giết chết ngào bái à. Mọi người vừa nghe câu ấy lập tức im lặng. Trong đại sảnh hơn 200 người, mà trong giấc mắt không còn tiếng động nào. Qua hồi lâu, mọi người nói, tôi có người khác giết chết ngào bái, Nhưng đó cũng là lúc thanh bột đường chúng ta tấn công vào khăn chuyên phủ. Người ấy dân lúc hỗn loạn mới giết chết được ngào bái. Tẻ ra là thế. Người có dòng nói mạnh mẽ cao dòng hỏi, Kỳ lão tam, người nói câu ấy là có lý gì? Tà có ý gì đâu không có ý gì cả có một chút ý gì cũng không chỉ có điều nếuynh để các đường khác nói fan này thành một đường quả rất quayong nhưng không biết là giữ huynhệ nào trong đường giết đau bái thế câu ấy mà hỏi ra chị em có chỗ khó trả lời mọi người đừng ngại gì thử nghĩ xem người ta nói và người ta hỏi câu ấy không chị cho 1.000 người sẽ có tới 999 người hỏi như vậy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 Đây là do Trần tổng đà chủ ỷy phái Tuy quy cũ là như vậy nhưng trước đây vẫn là mỗi đường bàn định sông báo lên người trên trước đây chưa từng bác bỏ bao giờ cái gọi là ủy phái chẳng qua chỉ là theo lệ chung mà thôi theo như huynh để biết hư chủ mới của các đường trước đây đều cho hư chủ cũ tiếng cử hư chủ cũ hoặc tuổi già hoặc có bệnh có khúcghi lâm chung để lại lời di ngôn trước đây hư chủ bản đường chọn người tiết nhiệm chưa từng có lẽ là tự mình bầu lên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 Quả nhiên thấy y đầu trọc bóng đoán, một cái biếm tóc nhỏ không có được mấy sợi, trên mặt có một vết sẹo đau chém. Giả lão lục tức giận nói, Ta trong lòng mưu đồ bất chính chuyện gì? Có mưu tính khác chuyện gì? Thôi hạt tử, kìa nói ra cho rõ ràng luôn đi, chứ đừng ngắm máu phun người. Người họ thôi bị mù một mắt trao giọng nói, <cười> Mở toàn cửa sổ nói là sáng, Trong thanh một đường ai không biết người muốn quang phu tử anh trễ người làm hương chú.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 Nói cái gì cuộc sống cuộc chết. Người mốc mỉa như vậy là có ý gì? Thôi hạ tử trong lòng, hơi sợ sệt. Lùi lại một bước nói. Ta, ta không dám mốc mỉa ngươi. Hoàng dị ca, ngươi, Nếu ngươi tán thành tôn lý đại ca làm hương chủ bản đường thì, Thì, thì quân đệ sẽ dập đầu ta tội với ngươi. Kể như là ta nói sai. Hoàng An Cơ sắc mặt xanh xám nói.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 Có tài cán nhất, có bản lĩnh nhất, theo bận đạo thấy thì ở uh, Lý Đại Ca là đứng đầu. Trong đám đông có mấy chục người đều cao dòng hỏi. Bọn ta để cử quan phu tử, bản lĩnh của Lý Đại Ca làm sao bạn được quang phu tử? quan phu tử làm gì có chương pháp, điều đó bọn người đều rất khâm phục, rất nhiều người kêu lên. À phải rồi, vậy thì còn gì có nói nữa? Khoan, khoan, nghe ta nói hết đã. Có điều tính tình Quan phu tử mười phần nóng nảy.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 Tính nếp bần đạo không tốt, đắc tội với nhiều người, nên cố gắng ít mở miệng. Có điều cử hương chủ là việc lớn của bản được bần đạo nhìn không được phải nói dạ câu. Tính nếp bần đạo không tốt, không làm hương chủ cũng không hề gì. Vì quân đại nào thấy không tuận mắt, không tới nói chuyện với ta thì cũng tốt thôi. Tránh ra cho xa thì cũng được. Nhưng nếp bần đạo làm hương chủ, há lại không đếm sỉa ngó ngàng gì tới, cục tránh ra cho xa sao.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 Mình muốn ủng hộ anh rể làm hương chủ bản đường. Nếu người này cứ ra sức cản trở, quả thật là một chướng ngại rất lớn. Nghe đó chỉ cần anh rể làm một việc, thì không phản đối y làm hương chủ nữa. Trong lòng chợt mừng rỡ hỏi, là chuyện gì? Người kinh nói ra xem. Việc lớn thứ nhất mà quan phu tử phải làm, chính là phải ly hôn với thập túc chân kim giả kim đồng. Câu ấy vừa nói ra, mọi người lập tức cười ầm lên, Nguyên thập túc chân kim giả kim đao mà quyền trinh đạo trưởng nói tới chính là vợ quang phu tử, chi ruột giả lão lục. Nàng sử dụng một đôi kim đao. Người ta nói đùa với nàng đều cố ý hỏi quang tẩu tẩu, hai thanh kim đao của người tốt lại là giàn thật hay giàn giả? Nàng nhất định sẽ trình trọng nói giàn thật đủ tuổi. Giàn thật đủ tuổi, đời nào có chuyện giả? Vì thế, có cái ngoại hiệu là thập túc chân kim. Quyền trinh đạo nhân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 Người đã lập tức dập đầu lại trước đinh dị của Doãn Hương Chủ. Các quân đệ không hỏi tới nữa, nhưng khí thế đã giảm, nhất thời không tiện lý luận với quyền trinh đạo nhân. Quyền trình cũng nhân cơ hội giấc giác cười nói. Hoàng phụ tử, ta giấc cười là anh em một nhà. Trước nay ra sống dọc chết với dâu đã trải qua vô số nguy hiểm. được vì chuyện cãi cọ nhất thời mà làm mất hoạt khí với anh em. Mới rồi là bậc đạo nói đùa, người bỏ qua cho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 Theo ngươi tính, thì là người gì của ta? Mọi người không nhìn được cười, cười âm lên, nhất thời trong đại sảnh âm ỉm một hồi. Giả lão lục thấy anh rẽ ra mặt dì mình, lại càng hung hăng, muốn ra ngoài sân, lại có người cản lại khuyên. Giả lão lục, người muốn anh rẽ, người làm hương chủ thì không nên đắc tội với quá nhiều người. Chuyện mới vừa rồi cũng nên nhường người ta một bước. Thôi hạt tử từ từ tra đao dọc vỏ nói. Ta cũng không phải là sợ ngươi, chẳng qua mọi người lấy nghĩa khí làm trọng.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 cảm thấy thuốc vị. Lúc đầu y cho rằng bọn người này là bộ thuộc của Ngao Bái, chắc chắn sẽ giết mình để tế viện Ngao Bái. Đến khi biết họ rất căm giận Ngao Bái, trong lòng lập tức như buông được một khối đá lớn xuống, nhưng nghe họ tranh cãi về chuyện phản thanh phục minh gì đó, lại lo lắng. Họ tự nhiên coi mình là tiểu thái giám trong cung đình nhà Thanh, bất kể bệnh tật thế nào, nhất định họ ân tình. Đến khi cháu Hương chủ xong, cái đầu tiên là sẽ giết mình. Nó không phải là phản thanh tộc minh sao?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 Ố okay, ta năm trước để dập đầu trước linh dị của dạng dân Long đại ca và đoán hương chủ Cắt máu ở tay còn lập lời trọng thể Quyết ý trả thù cho đoán hương chủ Chính miệng nói Vì huynh đệ nào giết được cao bái trả được mối đại thù cho đoán hương chủ Thì kỳ buôn thanh ta sẽ tốt y làm hương chủ bán được Dốc lọc tuân lệnh của y Quyết không trái lệ Cầu ấy kỳ lão tam ta đã nói ra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 Di tiểu bảo cao giọng kêu lên. "Ê ê ê ê ê ê ê con ngu đê các ngươi làm gì vậy? Làm gì đây lão tử ta đi đi đâu hả? Y nghĩ lần này cho dù không sống được, chẳng bằng cứ chửi cho sướng miệng rồi sẽ nói. Trong đám đông có một người ăn mặc như tú tài bước ra nói. "Tiểu huynh đệ, khoan chửi đã. Ê, ngươi là Kỳ Lão Tam phải không ta?" Người kia đúng là Kỳ Lão Tam Kỳ Bưu Thanh ngạc nhiên nói. "Ngươi biết ta sao?" "A, quen mẹ ngươi."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 Chứ không nói là bị giết trong vụ dương châu thập nhật Từ lúc cao bái lập quang lớn đến nay Có năm nào không giết người Doãn hương chủ của chúng ta bị ngao bái hại chết Chẳng qua chỉ cách đây 2 năm thôi ừ, Đúng, đúng À Tiểu, Tiểu Bằng Hú Người nói ngao bái giết chết vô số anh hùng hảo hán Thì có liên can gì tới người Tại sao không liên can với ta Ta có một người bạn tốt bị ngao bái bắt vào cung hại chết Ta và y cũng bị bắt một lượt Ai vậy, ai vậy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 Mừng rỡ như điên kêu lên. "Thiếu báo, ngươi, ngươi cùng trốn thoát rồi hả? Thật là tốt quá. Ta, ta suốt thời gian qua luôn dõi tới ngươi, chỉ mong chờ giúp thương lành, để sẽ dạo quạc cùng cứu ngươi ra. Thế này thì tốt quá." Y nói mấy câu ấy, mọi người trong lòng còn ba phần nghi ngờ đều lập tức tan biến. Tên tiểu thái giám này quả nhiên là bạn của Ma thập Bác, cùng bị bắt vào cung. Ma thập bát tuy không phải là hội chúng thiên địa hội, nhưng cũng rất nổi tiếng trên giang hồ.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 Dễ mặc kỳ quái không sao nói hết." Vì Tiểu Bảo dương dương dài nói, "Lý đại ca, Quan phu tử, chào hai vị." Quan An Cơm và Lý Lực Thế nhìn nhau một cái rồi nhìn người kia nói, "Đi đi ra đi, đi. nhục nhã quá rồi." "À, à mời ngồi, đệm quà tiểu huynh đệ ngủ ngon chứ." "A, ngủ ngon lắm, ngủ ngon lắm." Cửa sổ trên hành lang đại sảnh đột nhiên kéo ra, hai người xông vào, một người nói, "Quá phu tử, Thằng nhỏ kia không biết trốn đi đâu Chợt nhìn thấy dì tựa bảo đang ngồi Ngạc nhiên nói Ý ý ý Dì tựa bảo nhịn không được cười hô hô Nói Bốn người lớn các ngươi thiệt là vô dụng quá Ngay vì canh giữ một đứa nhỏ Cũng không làm được Ta mà muốn trốn Thì đã trốn lâu rồi cứ làm sao ra được Tại sao ta vừa chớp mắt một cái Thì bóng người cũng không thấy người đã chạy mất rồi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 ai cũng cúi đầu chán nản, Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, người ta thiếu các ngươi một vạn lượng bạc chưa trả chắc, hay là đánh bạc thua rồi, sao mặt mũi khó coi vậy? Qua hồi lâu, một người cưỡi ngựa tới truyền lệnh, đọc tên 13 người, bảo họ tới gặp tổng đại chủ. 13 người ấy cảm mừng, nhảy lên ngựa phóng mau về phía trước. Di Tiểu Bảo hỏi Mao Thập Bác, ca, chắc là Trần tổng đại chủ lớn tuổi lắm rồi phải không Mao Lệ Ca?" "Ta ta chưa có gặp qua."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 Mao Gia bị thương không cần đà lấy Rồi tránh ra cho hai người vào đại sảnh Một hán tự nói với Di tiểu Bảo Mời Di Gia Cội Tây uống chén trà Tổng đại chủ muốn gặp Mao Gia nói chuyện trước Lúc ấy bèn cán Mao Thập bát vào trong Di tiểu Bảo uống một chén trà Bột dịch bưng ra bốn đĩa điển tâm Di tiểu Bảo ăn một miếng nghĩa bụng Chờ, Thức điểm tâm này so với Hoàng Cung quá dở Mà cũng không bằng ở lại xuân diện nữa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 Nghe Mạo Tập Bác, Mạo gia nói Tiểu Quân đệ như núi đắc thắng ở Dương Châu, tận dụng mưu giết chết Hắc Long Tiên sư Tùng võ quan nhà Thanh, ra khỏi liệu tranh lập đại công, oa, wow, thật bất phàm. Nhưng cậu biết Tiểu Quân đệ làm thế nào bắt được lão bá? Di Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào mục quang của y, bất giác tim đập thình thịch, ý định khoe khoang khoác lác để bụng trong chớp mắt quên sạch. Mở miệng là nói thật, bèn đem Diệt Khanh hi sủng hành thế nào,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 Thì ra là như vậy Võ công của tiểu quân đệ và mau gia không cùng một đường lối Không biết tôn sư là gì nào ở tôi, tôi học qua một ít công phu Nhưng tính ra không có tôn sư gì hết Lão rùa đen ấy không có thật lòng dạy võ công cho tôi Y toàn dạy cho tôi võ công giả không à Tổng là chủ cho dù kiến thức rộng rãi Cũng không thể biết lão rùa đen là ai Bèn hỏi Lão rùa đen à <cười> Lão rùa đen tức hải lão công Y tên là hải đại phú